Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 33, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 148: Thiên Địa Linh Quả. Sư phụ tiếng gọn của Nghiêm Phục rõ ràng vang vọng bên tai của tất cả mọi người, nhưng mà Độc Thủ Dược Dương dường như hoàn toàn không có nghe thấy, hai con mắt lạnh lùng tập trung vào một phía. Đến khi Nghiêm Phục gọi lần thứ hai, Hắn vẫn bất động như cũ Nhìn theo ánh mắt của hắn Thấy đối phương kia Đúng là trác phàm Ở vị trí đệ nhất trên luyện đan đài Hai tay khoanh lại Tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần Giờ khắc này Trong mắt của độc thủ dược dương Chỉ còn có đối thủ đấu chí duy nhất trong cuộc đời này Hít xong một hơi Độc thủ dược dương trầm giọng hét lớn Tiểu tử Bây giờ đã là trận dung kết đàn dương sau cùng Ngươi còn có hậu chiêu gì hay không?" Trác Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng. "Quả cái gì, lão tử có chuẩn bị hay không, có liên quan gì đến ngươi?" "Cái này đương nhiên có liên quan đến lão phu, lão phu muốn cùng với ngươi nhất quyết thư hùng, tất nhiên muốn cạnh tranh công bằng. Nếu ngươi có thủ đoạn gì chưa xuất ra, lão phu xuất ra quả diễm Trần Quý lưu giữ nhiều năm." Toàn lực để mượn phó Thế nhưng nếu người đã hết biện pháp Vậy thì Lão Phu không có chiếm tiện nghi của người Tuy nhiên Vẫn không lưu thủ như cũ Chỉ lấy nguyên lực chi quả phổ thông đối phó với người Khẩu khí thật là lớn Lời vừa nói ra Tất cả mọi người bất giác rung lên Sắc mặt âm trầm Nhìn về phía hắn Nếu lúc trước độc thủ Dược Dương Nói những cái lời này Mọi người tuyệt đối không có gì để nói Luyện đan sư đệ nhất thiên vũ Có phần cuồng ngạo Ai có thể địch Nhưng mà bây giờ hắn đã thua trát phàm ba lần Lại nói những cái lời này Chính là quá khinh thường Ngài có còn nhớ rõ Đã bị tống đại sư người ta đi tiểu Nhảy mũi, đánh rắm đến nỗi Mà ngay cả ghế thứ hai Cũng không có giữ nổi Sau cùng liều mạng già Miễn cưỡng tiến vào rằng chung kết sao Đây chính là chuyện vừa phát sinh của vài phút Lão già hảo người Lão gia quả người lúc nào mà có thể nói những cái lời hùng biện như thế? Lúc này chẳng riêng gì bọn sở huynh Thành mà ngay cả người xem bên dưới cũng đều tràn ngập xem thường. Không có để ý đến ánh mắt của hắn lúc này trong mắt của độc thủ Dược Dương chỉ còn của Trác Phạm đối diện. Đối với hắn, cái nhìn của tất cả mọi người không còn quan trọng. Ánh mắt Trác Phạm không khỏi mị mị cười lại một tiếng. Vậy lão tử sẽ nói cho ngươi. Đúng thật là lão tử còn chưa có thủ đoạn lộ ra. Ngươi yên tâm thoải mái xuất ra toàn lực đi. Dù sao đoạt giải đàn dương sao cùng vẫn là lão tử như cũ. Tốt, ngươi có thể nói những lời này lão phu yên tâm. Mấy chục năm qua, ngươi vẫn là đối thủ đầu tiên có thể ở trên luyện đan thuộc để mà lão phu muốn xuất hết toàn lực chiến. Như vậy, xin mời ngươi xuất thủ trước đi. Đầu mi của trác phàm nhíu lại kỳ quái nói. Tại sao muốn ta xuất thủ trước Không phải là tất cả mọi người Đều cùng làm sao Độc thủ dược dương Không khỏi cười thần bí Khóe miệng lộ ra vẻ tự đắc Người trẻ tuổi Không phải là lão phu khoe khoang Mà cho dù luyện đan thuộc của ngươi đến đâu Nhưng mà chỉ cần lão phu Xuất diêm thủ này Thì ngay cả đan Ngươi cũng không có luyện được đâu Vì để ngươi có thể sử dụng bản lĩnh thật sự Chính thức phần cao thấp với ngươi Lão phu Ngay tại lúc ngươi thành đang Sau đó mới xúc thủ cũng không muộn Dù sao lần này không so tốc độ Chỉ so phẩm chất đang Trong lòng của trác phàm nhất động Khóe miệng không khỏi giật nhẹ Kém một chút đã cười ra tiếng rồi Lão nhân này Đối với quả diễm của mình còn rất tự tin Có điều hắn đối với thanh diêm kia Cũng là vũ khí bí mật Cực kỳ tôn sùng Cũng không có biết quả diễm của lão đầu kia Cùng với thanh diêm hắn Mạnh hay là yếu hơn nhưng mà nghĩ lại chắc là yếu hơn. Đồ vật khiến cho ma hoàng hắn vừa mắt. Tại phạm giai này không có nhiều. Sau đó hắn mỉm cười thản nhiên nói: nếu nghiêm lão đã tự tin như vậy, không bằng ngài đem quả nhiễm trân tàn đó để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Càng tốt để cho tại hạ nhìn xem có nên tước vũ khí đầu hàng như vậy không. Đúng vậy, sư phụ để cho bọn hắn mở mang kiến thức ngài lợi hại một chút đi. Lúc này nghiêm phục ở một bên phụ quả nói Độc thủ dược dương không khỏi cười lớn một tiếng nhìn về phía tra phàm Đúng là có hưng phấn trước này chưa từng có Nếu người đã thật sự muốn mở mang kiến thức Vậy thì lão phu liền cho người mở mang tầm mắt Vừa dứt lời nghe thấy một tiếng gian giọng bén nhọn khắp toàn trường Một dệt quả diễm trắng xám Đột nhiên dấy lên trong lòng bàn tay khô gầy của độc thủ dược dương một khuôn mặt người tà dị xuất hiện bên trong ngọn lửa mà từng tiếng cười tà đều phát ra từ bên trong ngọn lửa kia cũng chỉ trong chớp mắt này nguyên lực chi quả trong tay có mấy tên luyện đan đại sư phút chốc đã bị chôn dù xuống thú quả trong tay có lưu nhất chân nghiêm phục cùng với đào đan nương cũng giống như gặp phải cái đồ vật đáng sợ gì đó run rẩy hai lần thoáng chốc hạ thấp đi một nửa như là hướng dương giả triều bái vậy. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi, cho dù là trác phàm cũng không nhịn được run rẩy mi mắt. Không ngờ rằng lão gia quả này còn giấu cái món đồ tốt bậc này sao? Cái này đây là Đào đăng nương sớm co rụt trong mắt, cả kinh không có nói nên lời. Nghiêm Phục kiêu ngạo ngẩng đầu cười to nói: "Nhìn thấy chưa, đây chính là thiên địa linh quả." mà 10 năm trước sư phụ của ta ngẫu nhiên có được, cốt linh chân diêm. Cái gì? Cái gì là thiên địa linh quả? Tất cả mọi người nhìn không được, hít sâu một hơi, vẻ mặt khiếp sợ, nhìn về phía mặt quỷ, trong tay của độc thủ dược dương kia, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cho dù là người không có am hiểu luyện đang thuật cũng rõ ràng, thiên địa linh quả này, chính là tập hợp thiên địa linh khí, thay ngán dạng năm mới có được. tinh linh quả chi. Bản thân trong ngọn lửa đã có sinh mệnh tồn tại, có thể nói là dương giả quả trung. Giống như những thú quả của linh thú cấp 5 hoặc cấp 6 kia, căn bản không có thể so sánh. Ngọn lửa này bản thân có sinh mệnh, dường như gương mặt trắng xám bên trong quả diễm kia cũng là linh thể của cốt linh chân diêm. Lấy ngọn lửa này luyện đan, chẳng những có thể luyện quá được dược tài khắp thiên hạ, mà còn có thể tăng linh lực của đan dược. đề cao mạnh phẩm chất của đan dược, xem như quả nhiễm chí tôn mà luyện đan sư thiết tha mở ước, độc thủ dược dương vốn là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, lại có quả diễm chí tôn tương trợ, coi như là trát Phàm có bí thực phụ thần cũng không có sức phản kháng. Chẳng lẽ người không thấy được đồng dạng nguyên lực chi quả tại trước mặt cơ bản là không có thể đốt lên được, cho dù là thú quả linh thú cao dài. cũng không dám tranh phong Luyện đan sư quan trọng nhất là ba yếu tố, tu vi, kỹ pháp cùng với quả diễm, thiếu một thứ cũng không được. Một khi mà quả diễm bị áp chế toàn diện, sau khi mà cạnh tranh về sau, ngươi làm sao có thể thắng hắn được. Phung ra một ngụm trọc khí thật dài, mọi người nhìn về vị trí thứ nhất của trác phạm trên đài luyện đan đều một mặt tiếc rẽ lắc đầu. Thật sự đáng tiếc, Rành rành là luyện đan sư ưu tú như vậy giống dĩ có cơ hội đánh bại đệ nhất thiên vũ độc thủ dược dương nhưng mà bởi vì bị quả diễm áp chế không thể không bại sau cùng mất mạng thật sự là trời cao đố kỵ anh tài bọn họ không có cho rằng bằng giao số tủ của Trác phàm và bối cảnh như thế có thể cầm ra được thiên địa linh quả giống như của độc thủ dược dương dù sao bảy thế gia không có khả năng truyền xuống cái dạng thiên địa kỳ vật như thế. Có thể gặp được cốt linh và đem nó thu phục thật sự mà nói, dẫn khí của lão nhân này rất mạnh. Dường như cảm nhận được mọi người đang bị quy thế của nó chấn nhiếp, gương mặt trắng xám bên trong quả diễm, không khỏi càng thêm hưng phấn mà cười. Tiếng cười, gian vọng bên tai của mỗi người, vừa ngông cuồng miệt thị, giống như là đế vương thắng lợi, cười nhạo tất cả mọi người. Trong tay của Đào Đăng Nương nghe thấy tiếng cười, bất đắc dĩ thở dài. Nhắm mắt lại thật sâu, sớm biết lão gia quả này có linh vật như thế, ở phía trước nàng cần gì mà so sức lực với hắn, dù sao sớm muộn cũng thất bại. Nhưng mà suy nghĩ một chút, có vẻ như trước đó nàng đều không có thắng nổi độc thủ dược dương, thắng liền ba giáng đều là cái tên kia. Đào Đăng Nương quay đầu nhìn trát phàm một chút, nhưng mà lại cười khổ một tiếng lắc đầu. Lần này cho dù là tiểu tử này cũng bất lực rồi. Đầu mi của sở Khuynh Thành nhăn lại thật sâu. Một mặt hy vọng nhìn về phía Trác Phạm. Hy vọng hắn có đối sách gì đó. Nhưng mà khuôn mặt của Trác Phạm quá bình tĩnh. Đến mức không ai có thể dựa vào nét mặt của hắn để mà nhìn ra dự định trong lòng của hắn. Hai vị lâu chủ, mẫu đơn và thanh hoa cũng nóng vội, Chỉ có bọn người Long cửu bình tĩnh như cũ. Trong kế hoạch ban đầu của Trác phàm Cái này so đang đoạt thuốc Cũng được mà không có Cũng không sao Nếu không bỏ qua việc này là được Mà đám người Hoàng Phủ Thanh Dân Ngồi ở ghế khách quý sườn đông Sớm cười tươi như hoa Không nghe đến cái lão gia quả này Còn cất giấu cái loại bảo mối này sao Thật sự muốn thua cũng khó rồi Hoàng Phủ Thanh Dân Cười to liên tục tán thưởng Độc thủ dược dương Đúng là độc thủ dược dương quả nhiên thâm tàn bất lộ mọi người bên cạnh liên tục gật đầu người cao hứng nhất đương nhiên là lâm tử thiên rồi không biết từ lúc nào hắn đần độn u mê buộc cùng độc thủ dược dương trên cùng một sợi dây thần hiện tại độc thủ dược dương trọng chất hùng phong làm cho nhị công tử cao hứng hắn cũng thơm lây lâm trưởng lão hoàng phủ thanh dân sau khi mà cười xong trong mắt lóe tinh hoàng thẳng nhiên nói Lâm Tử Thiên lập tức tiến lên phía trước một bước ôm quyền nói. Có. Đợi tiểu tử kia thua trận, người lập tức gỡ đầu hắn xuống, tính cho người một công trạng. Lâm Tử Thiên không khỏi sửng sốt có một chút không hiểu. Vì sao lại muốn tại hạ xuất thủ, đây không phải là việc của nghiêm lão làm sao? Quan Phủ Thanh Dân hiếp mắt một cái cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn xuất thủ, khuynh Thành tất sẽ ngăn cản. Ta không có hy vọng làm to cái chuyện cùng nàng. Khoái hoặc lầm ngươi, thần pháp nhanh nhẹn, có thể trong khoảnh khắc gỡ đầu tiểu tử ghi xuống. Đến lúc đó, quân Thành mặc dù có giận, cũng không có gì một người chết mà xuất thủ. lâm tử thiên không khỏi kinh ngạc, đại ngộ dựng thẳng ngón tay cái, tán tháng nói, nhị công tử thật là cao minh. Mọi người bên cạnh nghe vậy, không khỏi có một trận buồn nôn. Thầm mắng một tiếng, tiểu nhân vô sĩ. Hoàng phủ thanh dân nhếch miệng lên Dường như tất cả nằm trong lòng bàn tay Nhưng mà đúng vào lúc này Tất cả mọi người không có thể ngờ Lại xuất hiện một màn như vậy Độc thủ dược dương Cầm quả diễm trong tay Hướng phía trác Phàm lắc lắc cười to nói Tiểu tử Hiện tại đã biết vì sao lão phu Để cho ngươi luyện đang trước chưa Coi như là chuẩn bị thú quả Thì trước mặt cốt linh chân diêm Của lão phu cũng sẽ bị áp chế căn bản không có thể phát huy ra được thực lực của người. Độc thủ dược dương hít sâu một hơi con ngươi khẽ nhúc nhích dường như đang suy nghĩ cái gì sau cùng cười to thản nhiên gật đầu không sai lão phu thật sự muốn lấy bồ đề tu căn nhưng mà bây giờ lão phu càng muốn quang minh chính đại thắng người một lần nhìn ai mới xứng là luyện đan sư đệ nhất của thiên vũ nếu mà lấy quả diễm áp chê người để thắng cả đời này của lão phù cũng không cam lòng. mi mắt của trác phàm bất giác run run, liếc nhìn hắn một cái thật sâu, đái lòng âm thầm tán thưởng. lão gia quả này tuy là bị ổi du sĩ âm mưu xảo trá, nhưng mà cuối cùng vẫn có cốt khí của luyện đan đại sư, đặt ở dược dương điện có phải là đáng tiếc hay không đây? chương 149 để giường thành diêm ai dám tranh phong? khoe miệng của trác phàm công lên một đường công tà dị không biết lại đang tính toan cái gì trong lập con nghiêm phục cả kinh dường như hiểu rõ dự định của sư phụ cho nên muốn khuyên một chút nhưng đã bị độc thủ dược dương dùng tay lên ngăn cản lão già kia đến cuối cùng lại phạm phải diệt hồ đồ gì rồi hoàng phủ thành dần nhíu mày dường như là cảm giác được sự tình có một chút không đúng hai tay bất giác nắm chặt lâm tử thiên Chà lao mồ hôi lạnh trên trán Trong lòng cầu nguyện Lão gia quả Ngươi đã bị ổi cả một đời rồi Đến giờ khắc quan trọng này Giả phong phạm, giả thành cao Tính mệnh của lão tử Có thể cùng ngươi nằm một chỗ đó Trác Phàm chậm rãi Quay đầu nhìn một chút Ở ghế khách quý sườn phía đông Thu hết tất cả vào trong mắt Rồi mới nhìn về độc thủ dược dương nói Lão gia quả Tâm ý của ngươi ta nhận Nhưng mà không cần Ngươi cứ luyện trước đi. Mi mắt của độc thủ Dược Dương bất giác giật một cái, kinh dị nhìn về phía Trác Phạm. Lời nói này của Trác Phàm thâm ý sâu sắc. Hắn không nói hai người cùng luyện đang một chỗ phân cao thấp, mà cố ý nói là mình luyện chế trước. Như thế, chẳng phải hắn có quả diễm còn mạnh hơn so với cốt linh chân diêm sao? Cho nên, hắn sợ quả diễm của hắn sẽ ảnh hưởng đến cốt linh chân diêm của mình. Nghĩ đến đây, độc thủ dược dương chấn kinh trong lòng. Thế nhưng, hắn không sao tin nổi trên thế gian này, còn tồn tại một loại quả diễm nào, mạnh hơn cả thiên địa linh quả. Người trẻ tuổi ngươi, đừng có khoác lác, lấy tuổi tác và thân phận của ngươi, cùng lắm là chuẩn bị được, thú quả cấp 4 thôi. Chẳng lẽ còn có thể giữ được thiên địa linh quả giống như lão phu sao? Độc thủ dược dương định thăm dò hỏi trác phàm, nhưng mà Trác Phạm cười khẽ, không nói như cũ. Điều này không khỏi làm cho hắn càng thêm kinh ngạc, cũng khiến cho những người còn lại chờ đợi cũng nói thầm. Chẳng lẽ cái vị tống đại sư này cũng đã chuẩn bị thiên địa linh quả giống như là độc thủ dược dương sao? Nếu như vậy, trận tranh giải đan dương này càng đáng xem hơn. Hai vị luyện đan sư có hai loại thiên địa linh quả, lòng tranh hổ đấu thật sự khiến cho người ta kích động không thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía Trác Phạm. Chờ mong hắn trả lời. Riêng sở Khuynh Thành và hai vị lâu chủ mẫu đơn cùng với Thanh Hoa càng vô cùng khẩn trương. Luận về kỹ pháp luyện đan Trác Phạm rõ ràng ở trên nghiêm tùng. Nếu hắn lại có thiên địa linh quả trợ trận, thì cho dù có khiếm khuyết về tu di cũng hoàn toàn có thể bù đắp. Chỉ có tạ thiên dương khinh thường biểu môi, Nhìn về phía hắn cười nói Các người đừng tin hắn nói Tiểu tử này nhất định lại cố làm vẽ Trên thực tế hắn đang chơi có trò tâm lý với lão đầu kia Chút mánh khóe ấy bổn công tử đã gặp nhiều rồi Nghe được cái lời này bọn người long cửu liếc nhìn nhau hơi gật đầu Tiểu tử này tâm kế thâm trầm Mọi thứ không có lộ ra bên ngoài Xác thực có khả năng đây là chiến lược Vì muốn làm nhiễu loạn tâm cảnh của nghiêm tùng Nghĩ vậy mọi người giữ săn Đặc biệt chính là nghiêm tùng Ăn nhiều thiệt thoại từ trác phạm Tất nhiên trong mắt Nổi lên không ít tâm tư Suy nghĩ một chút Sau đó không khỏi cười to lên Tiểu tử ta thật tình đối với ngươi Vậy mà không ngờ Ngươi còn dùng lòng dạ tiểu nhân Đối đãi với lão phù Xuất ra kế sách xấu xa Lão phù không lại rơi vào trong bẫy nữa Ta đối với ngươi Dùng kế như thế nào lông mày của Trác Phàm nhíu lại thản nhiên nói: Hứ, "Căn bản người không có thiên địa linh quả, thậm chí ngay cả thú quả cũng không có, còn ở chỗ này làm ra vẻ, muốn nhiễu loạn tâm cảnh của lão phu, cái loại trò vặt này hai lần trước đều đã dùng qua rồi, như thế nào có thể gạt lại được ta?" Trác Phàm không khỏi bật cười lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. "Độc thủ dược như ngươi quá coi thường ta rồi, lão tử" Hướng lão soái vẫy đuôi lừa ngươi nói là thiên địa linh quả có thể nhiễu loạn mấy phần tâm tính của ngươi. Chẳng lẽ mù kế lão tử trong mắt của ngươi cũng chỉ có điểm ấy phân lượng sao? Trong lòng của độc thủ Dược Dương bất giác trì trệ suy nghĩ một chút ngược lại thấy cũng đúng. Tuy trước đó, trác phàm hắc xì, đánh rắm đều là một số thủ đoạn nhỏ nhưng không có chỗ nào mà không phải hắn đã nắm chắc bảy phần. Mỗi lần... Đem hắn bước đến mức tâm cảnh sụp đổ Nếu không phải tâm cảnh của hắn quá cứng Hiện tại chỉ sợ tâm tư Đã lộn xộn không cách nào mà luyện đang Cùng hai lần trước so sánh Thì lần này lời nói của Trác Phạm Để cho hắn có một chút nghi ngờ Nhưng mà tuyệt đối Không đạt đến cấp độ nhiễu loạn tâm cảnh Nghĩ như vậy Độc thủ dược dương càng thêm không hiểu Trong mắt của hắn Trác Phàm nhảy mắt Biến thành một nhân vật bí ẩn Nhất cử nhất động trong đó Dường như đều có quyền cơ khác Như thể đối thủ nhìn không thấu Đời này hắn chưa bao giờ gặp qua Còn bà nó Không có nghĩ rằng tiểu tử này Đấu trí thật sự để tìm tội sao Độc thủ dược dương Suy nghĩ hồi lâu Không có ra kết quả Không khỏi mạnh mẽ cắn răng Nhìn về phía trác phàm hét lớn Tiểu tử Cuối cùng ngươi đã chuẩn bị loại quả diễm nào Thoải mái lấy ra đi Lão Phu chỉ muốn cạnh tranh công bằng với ngươi, sao mà ngươi còn sợ đầu sợ đuôi vậy? Ta chính là muốn cạnh tranh công bằng, cho nên mới không có so quả diễm, còn để cho ngươi luyện chế trước. Trác Phàm khẽ liếc hắn một chút, cười nhạo nói, Nếu ta lấy ra quả diễm như ngươi nói, chỉ sợ là ngươi không có cả tâm tư để mà luyện đàn. Nếu chúng ta cùng cạnh tranh, không cần so, ngươi nhất định sẽ thua. Lời này vừa dứt, mọi người càng kinh hãi. câu nói này của trác phàm so với những lời nói lúc trước của độc thủ dược dương càng thêm buông thả không bị trói buộc đến mức tất cả mọi người không thể tin đây là sự thật cái gì mà quả diễm vừa ra tay luyện đan đại sư đệ nhất của thiên vũ độc thủ dược dương không thể luyện được đan liền trực tiếp cúi đầu xưng thần cho dù là độc thủ dược dương vừa mới cầm cốt linh chân diêm trong tay cũng tuyệt đối không có khẩu khí lớn như vậy Đại ca, Ngài thật tốt, trong tay nắm quả diễm ở bên trong dương giả, thiên địa linh diêm, coi như Ngài thật sự có thiên địa linh diêm, thì các ngươi cũng chỉ cân bằng thôi. Coi như Ngài mạnh hơn, cũng không có khả năng hơn nghiêm tùng bao nhiêu. Chẳng lẽ quả diễm của Ngài càng thêm biến thái, có thể giống thiên địa linh diêm dẫn dàng áp thú quả, dẫn dàng áp chế thiên địa linh diêm một bậc sao? Thế gian... còn có dạng quả nhiễm như vậy hả tiểu tử này quả nhiên giả dờ khoác lác không cần phải chuẩn bị nhưng mà cái lần giả dờ nghe xong không giống thật tạ thiên dương không khỏi biểu môi phi cười một tiếng độc thủ dược dương nhịn không được cười ha hả tiểu tử ngươi coi lão phu như là một đứa trẻ lên ba hả thế gian này có quả nhiễm bá đạo như vậy nếu ngươi thật sự có thể lấy ra Lão phu dập đầu ba cái với người đó. Thế mãn chưa có nói xong, một đạo thanh sắc quả diễm bỗng nhiên xuất hiện trên hai ngón tay của Trác Phạm, giống như một ánh nến ảm đạm, bình tĩnh tự nhiên, không thấy có bất kỳ quy lực nào có thể nói. Nhưng mà quả diễm thành sắc dường như là bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, mà lại phản phất như là đế dương xuất hành. Chỉ xuất hiện trong tích tắc một cổ quy áp bỗng nhiên, hướng đến bên cạnh phát tán ra. Lúc trước, cốt linh chân diêm đang dịu dõi dương hoài, cười gian, không ngừng, lại giống như một mảnh thú đáng sợ nhất, không có để ý đến khống chế của độc thủ dược dương. Bỗng nhiên, lại chui vào trong thân thể của hắn, không có dám lộ ra một chút. Cho dù độc thủ dược dương có thôi động như thế nào, nó không có dám tiếp tục đi ra. Thiên địa linh diêm còn như vậy, thú quả trong ta của Lưu Nhất Chân, nghiêm phục cùng với đạo đăng nương càng có thể nghĩ tuy những thú quả này không có linh trí nhưng mà đối mặt với quy áp của thành diêm nhịn không nổi rung một cái như cũ trong chốc lát cũng đã dập tắt đế dương chi diêm ở đây quả diễm nào có thể dung hạ được cùng tồn tại trong lúc nhất thời tất cả quả diễm đều biến mất không có thấy nữa cho dù những luyện đan sư cực lực là muốn quy động thế nhưng ngọn lửa vừa mới xuất hiện một chút liền nhanh chóng bị tiêu diệt. Chỉ có hai ngón tay của trác phàm tỏa ra một chút hoang mang thành sắc yếu ở kia, vẫn phát ánh sáng nhu hòa như cũ. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều ngây người. Ngay cái độc thủ dược dương nhìn thấy điểm sáng màu xanh trởn con mắt há mồm từ lâu. Cái... cái này... sao có thế? Thiên địa linh diêm, thế mà lại bị áp chế hả? Hơn nữa còn bị áp chế triệt để như vậy. Độc thủ Dược Dương không tự giác lắc thân thể, thân là chủ nhân của cốt linh chân diêm, hoàn toàn có thể cảm thấy phần run rẩy cùng với quảng sợ mà quả linh truyền đến. Cuối cùng là cái quả diễm gì? Đầu mi của Trác Phàm nhíu một cái, nhìn thanh diêm trong tay, cười khẽ một tiếng nói, ai biết được dù sao cũng là người khác đưa. Gương mặt của độc thủ Dược Dương mạnh mẽ co lại, thân thể không ngăn được chấn động một lần nữa. Quả diễm cường hẳn như thế mà do người khác đưa hả? Lão phù sao lại có dẫn khí tốt đến như vậy chứ? vốn dĩ trước kia hắn đã được cốt lên chân diêm, hưng phấn dị thường. Mười năm không có ngủ yên, cảm giác dẫn khí thật sự là tốt đến cùng chết, không quán rồi. Nhưng mà hôm nay trác phàm so sánh, hắn mới phát hiện ra cái điểm dẫn khí này căn bản là không bằng một phần dạng của người ta. bây giờ ngươi còn có tâm nguyện luyện đan sao trác phàm cười tà dị một tiếng đem ngọn lửa màu xanh kia lắc lắc trước mắt của hắn mí mắt của độc thủ dược dương bất giác hồng lên bên trong là ghen tị ao ước hiện tại hắn nào có tâm tư luyện đan lúc này trong đầu của hắn tất cả đều liên quan đến ngọn lửa bí ẩn này thậm chí hắn còn muốn đem ngọn lửa này chiếm thành của mình trác phàm Dường như biết tâm lý của hắn đang suy nghĩ cái gì Không khỏi cười to hơn Hiện tại Ngươi đã tin lời của ta nói chưa Như vậy độc thủ dược dương ta Hỏi ngược lại một câu Người nào là lòng tiểu nhân Độc thủ dược dương nghe được lời này Suýt đã ngất đi Còn mẹ nó Tâm tư của tiểu tử này thật sự không có nhìn thấu Ba lần trước đó Trong miệng không có lời nào nói thật Kết quả bây giờ Miệng nói lời rất không có giống thật thì lại thật sự là nói thật. Bà nội nó, tiểu tử này tâm kế thật sự thâm trầm, lão phu căn bản đoán không có được rồi. Trong lòng hối hận, đến đau răng nhưng mà đọc thủ dược dương, không thể không đỏ mặt mà thừa nhận nói, xin lỗi, Tống Đại Sư, vừa rồi lão phu lấy bụng tiểu nhân, để mà đo lòng quân tử. Không sao, chỉ cần ngươi hiểu rõ ta là quân tử là tốt rồi. Trác phàm cười lớn một tiếng, Chẳng những đem lão gia quả này Vừa thẹn vừa nhục một lần Còn thuận tiện rêu rao cho chính mình một chút Hiện tại trước tiên Ngươi có thể luyện đang đi Hay là ngươi vẫn muốn cùng ta luyện một chỗ Nói đùa theo ngươi Cùng nhau luyện một chỗ sao Thanh diêm kia của ngươi Vừa ra còn lửa nào cho ta để mà cháy nữa Còn so tài thế nào đấy Khó trách cái tên tiểu tử này nói Cùng đài cạnh tranh Người khác không cần phải so cũng thua Thì ra là thế Độc thủ Dược Dương thở dài một tiếng Nhận lấy mười phần quốc nhục Một lần nữa nhận sai nói Xin lỗi Tống Đại Sư Lúc trước Lão Phu không biết tự lượng sức mình khinh thường cứ để cho Lão Phu đến trước đi Tốt Ta là người đại khí Người đến trước đi Trác Phàm cười khẽ một tiếng Thu hồi thanh diêm Tiếp tục khoanh tay nhắm mắt dưỡng thận Chỉ trong tích tắc Ảnh mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm một câu, tiện nhân cũng già mộm. Câu này, thành nằm tuy nhỏ, nhưng mà lại truyền vào trong tay của tất cả mọi người. Độc thủ dược dương, nghe thấy không khỏi lão đảo, tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng mà càng nhiều quỷ khuất hơn. Lão phù khó lắm, mới cạnh tranh công bằng một lần, kết quả rơi vào hạ tràng quốc nhục như thế. Ai? Cha, quả nhiên, người tốt không có thể làm rồi. Thế nhưng hắn làm sao mà biết được Ngay lúc hắn đang bày ra cái mặt quỷ Quỷ khuất than thở Hai mắt đang nhắm chặt của trác Phàm Hơi cử động một chút Khóe miệng dương lên nhếch lên một đường cong hài lòng Chương 150 Quyền Quy Nương của ta ơi Tiểu tử này thật sự có hậu thủ Chứ không phải là đang tràn bước đầu Trên đài lầu chủ Giao khoảnh khắc thành diêm xuất hiện Tạ Thiên Dương trở nên thâm trầm, đôi đồng tử co lại, về sau mới nhớ ra cái chuyện gì, gật đầu nói. Ta nhớ rồi, thanh diêm này hình như lúc mà hắn đối phó với U quỷ thất, đã từng sử dụng, khi đó ta còn cho rằng nó là vũ kỷ gì đó, nguyên lai thật sự là một kỳ vật trong thiên địa, khó trách. Tạ Thiên Dương như bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ hắn rốt cuộc mới nghĩ thông suốt, Vì sao mà vũ kỹ độc môn quyền gia của U Minh Cóc Lại bị phá dễ dàng vào lúc đó như thế chứ Thành diêm này Ngay cả linh thể bên trong thiên địa linh quả Cũng có thể tùy tiện áp chế Còn không nói đến Quảng linh trong tay của U Quỷ Thất Còn chưa có thành hình Nghĩ tới đây Tạ Thiên Dương không biết là vô tình hay là cố ý liếc qua lông cử một cái cảm thán nói Trong tay của tiểu tử này Có không ít bảo bối Nội tình chỉ sợ không có kém bảy thế gia Chẳng lẽ hắn thật sự Đến từ thế gia kém cỏi thôi sao Người Nhìn lão phu làm gì Đối với điểm này Lão phu chỉ là đầu bị hồ dáng thôi Lâm cửu hừ nhẹ một tiếng Nhìn về phía trác phàm Đang ở dưới sàn Lần nữa bất giác dĩ thở dài Về xuất thân của trác phàm Tìm long cát bọn họ Đã đi tra xét Nhưng mà tra tới tra lui Vẫn luôn chỉ có một đáp án Tiểu tử này lớn lên ở Lạc Gia từ nhỏ, chưa từng ra khỏi sơn môn, mấy đời làm nô bọc. Nhưng từ cái đêm Lạc Gia bị diệt tộc, tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Một người ở nho nhỏ lúc làm nguy, nhận mệnh trở thành đại quản gia của Lạc Gia, chỉ còn lại có bốn người sót lại. Hơn nữa một đường giữa kiến thức và tâm kế thâm trầm, vượt xa người thường, hắn chẳng những xoay chuyển được vận mệnh của toàn gia tộc, mà còn dẫn đến tai họa, làm cho lạc gia tạm thời nhảy khỏi cuộc tranh đấu của ngự hạ thất thế gia. Không sai, người của tiềm long cát không phải là kẻ ngu, long cửu hắn càng không phải là kẻ ngu. Bọn họ sớm đã biết cừu hận giữa tiềm long cát và u minh cốc càng thêm sâu, hoàn toàn do một tài trác Phàm dẫn dắt. Thế nhưng bọn họ nguyện ý chịu đựng cái nỗi quan ức này vì trác phạm, dược khéo. giống như trác phàm đã sở liệu trước mặt đối thủ một mất một còn là u minh cốc tìm lông cát bọn họ tuyệt không có thể sợ hãi dù sao ân quán trong quá khứ nhiều như vậy rồi lại thêm một khoản không có ảnh hưởng gì thứ nhất trận thắng lớn ở phong lâm thành đó trong một đêm trừ khử hai tên trưởng lão của đối phương đội cái nồi này nhưng mà cũng coi như vác vàng trên mặt của bọn họ dù ồn ào đến chỗ của hoàng đế các chủ của bọn họ cũng cười tươi đến giống như đó qua thôi. Bao nhiêu năm rồi, các chủ xưa nay chưa từng được cao hứng như vậy. Thứ hai, đó là năng lực của Trác Phàm thật sự khiến cho tất cả bọn họ vô cùng kinh ngạc, bị rung động thật sâu. Ngay cả những người đứng đầu của tiềm Long cát cũng kết thân với Trác Phàm nơi đất khách. Đó chính là nói thực lực tụ khí cảnh của hắn. Bọn họ tự hỏi, không ai có thể lên kế hoạch làm đến Hoàng Mỹ giống như hắn. châm ngồi ly dáng thoát thân rời đi, bình chân như vậy, đủ loại mưu kế này nhìn như là dễ dàng, nhưng mà chính thức áp dụng mới biết vàng nàng đến thế nào. Điểm này không ai biết rõ hơn so với bọn hắn, những gia tộc tranh đấu lẫn nhau hơn 1000 năm nay. Huấn hồ Trác phàm thân mang tuyệt kỹ, không những có thể bố trí trận pháp ngũ phẩm, mà thậm chí còn có rất nhiều cổ trận thượng cổ thất truyền nữa. Đủ loại kỳ tích khiến cho các chủ của bọn họ nhanh chóng đưa quyết định hợp tác với Trác Phạm. Ai cũng không hề phản đối. Đơn giản là gì tất cả những gì mà tiểu tử này làm đều khiến cho người ta có một loại cảm giác sâu không có lường được. Mà bây giờ nghĩ lại, trên người Trác Phạm xuất hiện biến hóa hình như đều bắt đầu từ cái đêm hôm đó. Trước đêm đó, hắn chỉ là một tiểu gia bọc, trung hậu thành thật, nhát gan, nhu nhược, Nhưng sau một đêm, các Phàm trong nhảy mắt biến thành một người âm hiểm tàn nhẫn, bày mưu tính kế. Cho dù đặt trong bảy thế gia cũng tuyệt đối là đại quản gia của gia tộc, không ai có thể đụng tới. Tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi trong đêm đó. Thế nhưng cuối cùng đêm hôm ấy đã phát sinh cái gì? Lòng cửu thở dài, trong mắt tràn đầy mờ mịt, nhìn chầm chầm bóng người cuồng ngạo ở dưới sân kia. cuối cùng lại thở dài một tiếng Chân tướng của sự việc chỉ sợ chỉ có duy nhất một người là tiểu tử kia biết rõ ràng nhất hai vị lâu chủ mẫu đơn và thanh hoa hoàn toàn không có chú ý tới bình luận của nhóm người long cửu đối với trác phàm hai người sớm đã hưng phấn nhảy dựng lên khi mà nhìn thấy tống ngọc giả này lại ấn đầu đè bẹp độc thủ dược dương một lần nữa trên mặt đỏ bừng hệt như là một tiểu cô nương 16-17 tuổi. Suy cho cùng, đây chính là trận chung kết đàn dương cuối cùng. vào lúc này có thể đè đầu lão kia một bậc, nói rõ tỷ lệ thắng của hắn cũng rất lớn. Tiểu đan đan chưa từng thấy sư phụ và sư bá lộ ra cái biểu tình mất mặt như thế. Biết rõ các nàng thật sự cao hứng quá mức rồi. Nhưng mà trong lòng vô cùng mừng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp, kiêu ngạo ngẩn cao. Dường như đang nói cho tất cả mọi người biết Đây chính là nam nhân của ta vậy Sở Khuynh Thành Đối mặt với thân ảnh càng ngày Càng dĩ ngạn của hắn Trong lòng càng thêm ưa thích Chỉ là không có khoa trương như Tiểu đàn đàn Trong đôi mắt của nàng Càng thêm ôn nhu tựa như nước mùa xuân Ghế khách quý Ở sườn đông Khuôn mặt vốn tuấn tú nhã nhặn của hoàng phủ thanh dân Bây giờ đã thối không có thể thối hơn Mọi người bên cạnh coi như không giỏi nhìn mặt nói chuyện thì cũng biết rõ hiện tại tốt nhất đừng có chọc vào cái vị công tử này nếu không chắc chắn sẽ chết rất thảm có điều ngươi không chọc hắn chẳng lẽ hắn không có tìm đến người sao lâm trưởng lão ánh mắt của hoàng phủ thanh dân khẽ hiếp lại một cái quát một tiếng lạnh lẽo lâm tử thiên run rẩy dội dàng đứng ra nhưng mà trong lòng sớm đã nổi lên dị đắng Nhị công tử có gì phân phó? Lúc nãy, không phải là ngươi đảm bảo với ta rằng lão gia quả kia nhất định thắng sao? <cười> Hiện tại thế nào rồi? Thế mà còn không biết xấu hổ để cho tiểu tử kia luyện đang trước. Nói cái gì cạnh tranh công bình? Hiện tại trang bức không thành, ngược lại còn bị đánh vào mặt nữa. Nhị công tử, việc này không có thể hoàn toàn trách nghiêm lão. Hoàng phủ thanh dân chưa có nói xong. lâm tử thiên vội vàng tiếp lấy Nếu không cứ để cho hắn càng nói càng giận Chỉ sợ được vài phút muốn động thủ rồi Đến lúc đó Lão già độc thủ dược dương chết tiệt kia Cách khá xa Hơn nữa đang trên trận đấu luyện đan Tiểu tử này không có thể động đến lão ta Vậy không phải sẽ trút giận lên đầu của người Đang bên cạnh lão sao Vì lý do an toàn Hắn mới vội vàng cắt ngang rồi lại nói Nhị công tử Lúc nãy ngài cũng đã thấy rồi Không phải là nghiêm lão không tận lực Tiểu tử kia thật sự là quá Quá quá biến thái đó Lâm tử thiên Ấp úng cả một buổi, Không biết hình dung cái thanh diêm kia thế nào Cuối cùng đành phải xuất ra Cái từ ngữ như trên Thiên địa linh quả Là quả trung dương giả Có ai ngờ được Tiểu tử này lại không biết từ chỗ nào Tìm ra được quả diễm biến thái như thế Thậm chí có thể áp chế cả thiên địa linh quả. Cái này đừng nói là nghiêm lão, ai cũng không có ngờ được đâu. Hắn muốn giơ tay lên nhưng mà không nhịn được rung rẩy chậm rãi để xuống. vốn là hoàng phủ thanh dân, phải bạo phát nụ khí. Nghe được cái lời này, bình tĩnh trở lại. Có điều sự bình tĩnh này, càng tỉnh đến đáng sợ. Nhìn về phía trác phạm ở phía xa, lặm bẩm nói. Không sai. Lần này ngược lại không có thể trách nghiêm lão, du năng, thật sự tiểu tử này quá cường đại. Lần đầu tiên, chính miệng Hoàng Phủ Thanh Dân thừa nhận thực lực của Trác Phạm. Tất cả mọi người đều nghe thấy, bất giác trong lòng chấn động, lộ ra vẻ khó tin đưa mắt nhìn nhau. Dị nhị công tử này luôn luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ nghe thấy hắn từng nói qua một lời nhận định người khác. Nhưng bây giờ, hắn đang khen người kia cường đại. Nghe khẩu khí của hắn, thật sự phát ra tự đáy lòng. Có lẽ nói, Hoàng Phủ Thanh Dân vừa mới nổi giận, lý do không phải là bởi vì nghiêm tùng lần nữa đã bị đè ép, mà là do hắn không thể không thừa nhận một người đồng lứa với mình, lại có một mặt mạnh hơn hắn. Đây là điều không có thể chấp nhận được đối với một người kiệt ngạo như hắn. Cho nên trong mắt của mọi người, khi mà nhìn về phía trác phạm, đều hiện lên một mảnh tro tàn. Quả nhiên câu tiếp theo Hoàng Phủ Thanh Dân lạnh lùng thốt lầm trưởng lão Lát nữa không cần ngươi phải động thủ Bốn công tử muốn đích thân Làm thịt cái tên tiểu tử này Hả? Sở lâu chủ ở bên kia ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Dân hiếp lại Trong mắt lóe lên sát ý trần trụi Đối địch với Khuynh Thành Tâm của ta bất an Nhưng mà không thể chính tài giết hắn Tâm của ta càng thêm khó có thể bình an Nghe được lời này, trong lòng của tất cả mọi người rung lên, khẽ gật đầu. Một ngọn quả diễm trắng xám một lần nữa dấy lên. Độc thủ Dực Dương vừa chuẩn bị luyện đan, Tiểu Nhã đã dịu dàng gọi hắn lại, ái náy cười nói: "Xin lỗi nghiêm lão, thiên địa linh quả của ngài và thú quả của mấy vị đại sư này, đối với quả diễm của người khác, thật sự ảnh hưởng quá lớn. Ta thân là phân tích viên, vì lý do công bình, muốn mời các vị Căn cứ quả diễm từ yếu đến mạnh để mà từng người luyện chế. Không biết ngài thấy thế nào? Sao? Muốn ta nhường đường cho mấy người bọn hắn sao? Độc thủ dược dương, không khỏi hừ lạnh một tiếng, quét mắt một vòng nhìn tất cả mọi người cười lạnh nói. Bọn họ xứng đáng sao? Đừng nói là quả diễm của lão phu ngăn chặn bọn họ, xem như là bọn họ toàn lực, ứng phó thì thế nào. Lấy thực lực của bọn họ, Há có thể thắng được lão phu Một phân một hào sao Nhường đường cho bọn hắn Quả thật lãng phí thời gian của lão phu Nghe được lời này Đào Đăng Nương không khỏi giận dữ hung hăng trừng nghiêm tùng một cái Nghiêm phục thì cười tà Cho đó là chuyện đương nhiên Sư phụ của hắn Đệ nhất thiên vũ Trừ cái tên tiểu tử không biết từ đâu mà nhô ra Có một chút bản lãnh bên ngoài Còn lại có người nào mà xứng để Sư phụ của hắn nhường đường Mấy người còn lại, bao gồm cả Lưu Nhất Chân, tuy trong lòng cũng có một chút nổ khí, nhưng mà thật sự chính là sự thật. Độc thủ Dược Dương nói không sai, bọn họ không có cách nào mà phản bác, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thấy tình cảnh này, Tiểu Nhã bất giác có một chút khó xử. Giới trận chung kết Đan Dương là 10 người cạnh tranh Đan, bây giờ chỉ có hai người tỷ thí, còn lại 8 người chẳng phải thành cái vật bài trí sạp. Vậy thì bọn hắn tấn cấp còn có ý nghĩa gì Trong lòng có thể không tức giận sao Thế nhưng độc thủ dực dương Chính là đệ nhất đại sư luyện đàn Nếu lão nhất định kiên trì ý mình Nàng chỉ là một phân tích duyên Cũng không có cách nào Nhưng ngay lúc mà tiểu nhã đang gấp đến dậm chân Một đạo âm thanh nhàn nhã Đột nhiên vang lên Lão gia quả Nếu cạnh tranh đàn Thì cho người khác một cơ hội đi Cần gì phải đoạn tuyệt như thế? Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau giật mình, nhìn về phía giọng nói phát ra. Thấy trác phạm khoanh tay như trước, nhắm mắt trầm tư, nhưng mà khóe miệng treo một ý cười mờ nhạt. Độc thủ dược dương, nhăn mài trầm ngâm một lúc, sau đó mới thu lại quả diễm không lên tiếng nữa. Thấy tình hình này, những luyện đan sư đang khổ nãy vì chỉ có nguyên lực chi quả, không khỏi đại hỷ. Nhưng mà còn những người khác, Thấy độc thủ dược dương giữ im lặng Trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn Ngay cả đồ đệ của lão Nghiêm phục hoàn toàn ngây người Sư phụ của hắn Độc thủ dược dương là người cực kỳ kiêu ngạo Sao mà lại tùy tiện Làm theo lời người khác nói chứ Chuyện này mất mặt quá đi Nhưng bây giờ Thật sự chính là Một câu nói của trác phạm liền để cho độc thủ dược dương Vẫn luôn cao ngạo Buông xuống cao ngạo của mình Có chuyện gì vậy Lão đầu kia đối tính rồi sao? Ghế khách quý sườn đông, ngũ trưởng lão U Minh Cóc giật mình kinh ngạc. Mấy người liếc nhìn nhau, mặt đầy nghi ngờ. Nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới trong một khắc này. Trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Dân co rụt lại, sát ý trong mắt càng sâu. Có lẽ trong tất cả những người ở đây cũng chỉ có hắn mới có thể minh bạch cái gì gọi là quyền quy. Quyền quy khiến cho người khác tuyệt đối phục tùng. Quyền quy... Trên người hắn cũng có Nhìn những người bên cạnh hắn liền biết rồi Bọn họ tuyệt đối phục tùng hắn ra lệnh Nhưng mà quyền quy này của hắn là dựa vào đế dương môn Những người này chỉ khiếp sợ quy thế của đế dương môn Mới nghe lời hắn rầm rắp Có thể nói đám người này xem như là khẩu phục Nhưng mà tâm không phục Hoàng phủ thanh dân biết rõ Trác phàm trên sân luyện đàn Đã trở thành người quyền quy lớn nhất Nhưng mà khác biệt với hắn, loại quyền quy này làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Đến mức ngay cả người như độc thủ dược dương cũng sẽ làm theo lời của hắn nói. Đơn giản từ khi vừa mới bắt đầu, hắn đã đem tâm tư của tất cả mọi người ngưng tụ đến trên người quán Từng bước từng bước khiến cho tất cả mọi người sinh ra lòng tin phục đối với hắn. Đây chính là đế dương chi thuật chân chính, phương pháp thu được quyền quy. Có lẽ, ngay từ đầu, sát ý của Hoàng Phủ thành Dân đối với Trác Phạm còn khá mong lung, bản thân cũng suy đoán. Có thể là bởi vì xung đột liên quan đến lợi ích. Nhưng bây giờ, hắn ta đã rõ ràng nhất thanh nhị sở, từ khi mà nghe được lời của Lâm Tử Thiên nói, thành diêm của Trác Phạm giống như đàn lấn ác tinh diêm đế dương thiên địa, trong lòng hắn hơi động, hoàn toàn minh bạch lý do tất sát Trác Phạm. Không có như những người khác suy đoán Bản thân của hắn lòng dạ hẹp hòi Không dung được người cường đại Hắn chỉ là bỗng nhiên ý thức được Những việc người này làm Chính là khiêu chiến quyền quy của hắn Mà quyền quy dương giả Há đại cho người khác khiêu chiến sao Một núi không có thể chứa hai hổ Hai người trên mình Đều mang đế dương chi thuật Đối với việc tranh đoạt quyền quy Tất yếu phải có một người Đến chết mới thôi có lẽ đã cảm nhận được cái luồng sát ý từ Sườn Đông. Nhưng mà Trác Phàm không thèm quan tâm đến, hắn chỉ khẽ nhếch miệng cười thôi, lộ ra một đường cong khinh miệt. Chương 151 Chấp nhận Theo đề nghị của Tiểu Nhã, trước hết sẽ từ năm tên luyện đan sư chỉ có nguyên lực chi quả luyện chế trước, cho nên bọn họ mới dội dàng nhóm quả diễm. Sau khi hướng về mấy cái vị đại sư phía trước nhẹ gật đầu, biểu thị cảm tạ lịch thiệp sau đó hùng hùng hổ hổ luyện đan mặc dù đồng dạng luyện đan sư danh tiếng hàng đầu của thiên vũ đế quốc nhưng mà từ khi mọi người gặp qua luyện đan nghịch thiên của trác phàm bây giờ xem mấy người kia cũng trở thành thường thường không có gì lạ cả đến nỗi rất nhiều người dưới sanh đều ngáp dài chán nản rốt cuộc năm tên luyện đan sư theo thứ tự luyện thành nhưng mà kết quả Chỉ có ba đang dược ngũ phẩm thượng phẩm và hai đang dược ngũ phẩm cực phẩm đều không có dược quá cấp bậc ngũ phẩm. Đề mục tỷ thí dòng thứ ba đã cạnh tranh đang dược ngũ phẩm trở lên. Lúc này trận chung kết đang dương thế mà vẫn là ngũ phẩm đàn Hiển nhiên không có khả năng thắng được rồi. Điều này chính bọn hắn cũng minh bạch rõ ràng. Chỉ là họ muốn mượn biểu hiện bản thân nhiều hơn hy vọng có một vài đại gia tộc ưu ái dễ mắc đến mà thôi nghiêm phục biểu môi cười lạnh thành tiếng quả nhiên vẫn là sư phụ của ta nói đúng nhường đường cho đám phế vật này thật sự quá lãng phí rồi nói xong nghiêm phục liếc mắt nhìn qua lưu nhất chân bên cạnh cười nhạo nói lưu lão đầu ngươi đừng có nói với ta ngươi cầm thú quả linh thú cấp 4 còn mẹ nó chỉ luyện cho ta ngũ phẩm đan thôi đó Lần này lão phu không có cầu đoạt được vị trí đan dương, chỉ cần có thể thắng tiểu quỷ người, rửa sạch nhục nhã, thì cũng đã vừa lòng thỏa ý rồi. Lưu Nhất Chân sờ riêng mép, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nghiêm phục nghe được lời này, như nghe thấy chuyện cười vậy. Hắn cười to nói, Người, lão gia quả, bại tướng mà vẫn dám mở miệng hùng biện, huống hồ cái lần này, thú quả của lão tử mạnh hơn so với người. ngươi lấy cái gì mà đòi thắng lão tử luyện đàn thuật cũng không có chỉ dựa vào quy lực của quả diễm lần trước lão phu thua ở phương diện tốc độ nhưng bây giờ dòng đấu kỹ pháp luyện đàn lão phu tuyệt đối không có thua kém tiểu quỷ người. vừa dứt lời lưu nhấc chân hô lên một tiếng dấy lên thú quả trong tay tiếp đó mới lấy ra loại dược liệu đổ vào bên trong nghiêm phục treo cơ bộ mặt cười lạnh Nhìn xem lão gia quả này rửa sạch nhục nhã thế nào. Thời gian từng giây trôi qua, quả diễm đỏ thẳm đang không ngừng thiêu đốt, làm nổi bật lưu nhắc chân, đang nín đến đỏ bừng hai gò má. Đột nhiên lưu nhắc chân, phóc một tiếng, bắn ra một đạo huyết tiễn, chìm thẳng vào trong quả diễm. Ngay trong nhảy mắt này, quả diễm bỗng nhiên nổ tung, một viên đan hoàng đỏ thẳm, linh hoạt bay ra ngoài, đã bị lão bắt vào trong tay. Thông dòng lao vết máu nơi khóe miệng, lưu nhất chân thở mấy hơi, hung tận nhìn về phía nghiêm phục, kinh ngạc đến ngây người. Lộ ra một nụ cười gần như điên cuồng, đem đan dược dờ lên trước mặt của hắn. Tiểu tử, ngươi có nhìn thấy đây là đan dược mấy phẩm? Nghiêm phục nhìn chăm chú của lão đầu này, khẽ cắn môi không có nói gì, nhưng mà tiểu nhã dĩ nhiên đã kêu lên sợ hãi. Lưu Đại Sư luyện thành đang dược lục phẩm thượng phẩm. Cái gì? Lục phẩm thượng phẩm? Lần này tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng Lưu Đại Sư là luyện đan sư ngũ phẩm, không có nghĩ tới, vậy mà có thể luyện chế ra, đang dược lục phẩm thượng phẩm. Ngay cả Đại Sư luyện đan sư vừa mới tấn thăng lục phẩm, cũng không có thể làm được. Lẽ nào bởi vì liên quan đến thú quả linh thú cấp 4 này, hay là nói mọi người chưa kịp phỏng đoán, nghiêm phục dấy lên thượng lam quả diễm, ngọn lửa bùng cháy hừng hực, in vào trong đôi mắt oán như hai ngọn lửa thiêu đốt. Từng món dược liệu ào ào bay vào trong lửa, luyện hóa liên tục, dung hợp, kỹ pháp tự nhiên thuần thục như là việc ăn cơm uống nước hàng ngày vậy, dẫn tới tất cả mọi người ở hiện trường liên tục tán thưởng. Lúc trước Bởi vì Trác Phạm quá mức nổi bật Những đại sư luyện đan Như Lưu Nhất Chân và Nghiêm Phục Đều đã bị ánh sáng của hắn che phủ mất Cho tới bây giờ Mọi người mới phát hiện ra Thiên phú của người trẻ tuổi này Mặc dù không sánh bằng Trác Phạm Nghịch thiên biến thái Nhưng mà tuyệt đối cũng là thiên tài luyện đan Thật không hổ Là cao thủ luyện đan từ dược dương điện Mọi người trong lòng cảm thán. Đột nhiên Nghiêm phục cắn đầu lưỡi, một ngậm quyết tim lập tức đã phun ra ngoài, giấy vào trong ngọn lửa, nháy mắt qua vào ngọn lửa màu xanh lam. Lưu Nhất Chân thấy tình cảnh này, trong mắt nhịn không được co rụt lại, thân thể hơi suy yếu của lão bất giác rung rung, bờ môi nhúc nhích nửa ngày, một câu không có nói nên lời, chỉ có trong mắt đã phủ đầy kinh hãi Quả diễn dập tắt. một viên đan hoàng lóe lên hoang mang làm sắc trong nhảy mắt đã bắn ra bị hắn chợp tới trong tay chậm rãi giơ lên trước mặt của lưu Nhất chân khóe miệng nghiêm phục ngậm lấy vết máu khuôn mặt trắng nhợt nghiêm lại lộ ra nụ cười làm cho người ta sợ hãi lão già ngươi nhìn cái viên này đang của ta như thế nào lưu Nhất chân liếc hắn một cái thật sâu bất đắc dĩ lắc đầu không nói thêm câu nào Trên mặt chỉ còn hưu quạnh vô tận. nghiêm phục thấy vậy, sảng khoái cười to. Tiểu nhã dỗ dàng tiếng gần, cúi đầu xem xét, sau đó mới thốt lên kinh hồ. nghiêm phục công tử luyện chế ra đang dược thất phẩm hạ phẩm. Cái gì? Thất phẩm? Lần này đám người triệt để sôi trào. Thất phẩm luyện đan sư, trừ độc thủ dược dương nghiêm tùng ra. Dược dương điện lại có thêm một tên dược dương thiếu niên. Đào đan nương, Ở bên cạnh nhìn thấy, không khỏi tắt lưỡi. Hai người đều đã điên hết rồi, biết rõ cô độc thủ dược dương ở đây, không có khả năng đạt được cái vị trí đan dương, vậy mà còn dùng máu tim để luyện đan. Cư quán lớn bao nhiêu chứ, nhất định phải điên cuồng như vậy sao? Phải biết, tổn thất một giọt máu tim, đây chính là đại thương nguyên khí. Trong vòng mấy năm, chưa hẳn có thể hoàn toàn khôi phục được. Nếu điều trị không tốt, khả năng tổn hại suốt đời. thậm chí vĩnh viễn không có thể tăng tiến tu gì. cho nên chưa tới một thời khắc mấu chốt luyện đan sư tuyệt không có sử dụng quyết tim để luyện đan độc thủ dược dương do ngàn cân treo sợi tóc sắp bị đào thải còn hai người các ngươi mặt mớ cái gì thế quái nào mà toàn bộ đều là dùng quyết tâm luyện đan mất mạng này chứ đào đan nương thầm mắng trong lòng nhưng mà cũng vừa nổi lên do dự bà là lục phẩm luyện đan sư vốn dĩ chắc thắng hai người này nhưng mà ai biết hai cái tên này bị rút cái sợi gân nào toàn là dùng quyết tâm luyện đan nghiêm phục kia trong nháy mắt luyện thành linh đan thất phẩm lần này bà không xuất nhiều quyết mà nói rất có thể sẽ bị nghiêm phục thắng mất vậy thì mặt mo này biết đặt vào đâu do đó đào đan nương cắn ra một cái dậm chân một cái trong mắt chợt lóe qua cái tia ngoan ác ngọn lửa màu xanh biếc nở rộ trong tay lão nương thành danh không biết sớm các ngươi có bao nhiêu năm chẳng lẽ liều hung ác không có đấu lại hai tên các ngươi sao từng kiện dược liệu không ngừng được ném vào trong cái lò lửa một khắc cuối cùng lúc thành đan đào đan nương hung hăng cắn đầu lưỡi một cái một đạo quyết tiễn lập tức phun ra chờ cho quả diễm dập tắt đào đan nương thân thể suy yếu bắt lấy đan dược trong tay Dơ ra cho hai người kia xem, nở nụ cười hài lòng. Ô trời à, đây là thất phẩm trung đan linh đan. Tiếng kêu sợ hãi của tiểu nhã, gian lên một lần nữa, tất cả mọi người một lần nữa sôi trào. Chỉ có nghiêm phục và lưu nhắc chân, liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía đào đang nương, trong mắt hiển hiện sự nghi hoặc. Lão thái bà, hai người chúng ta đang giải quyết ân quán. Tại cái lần đang hội đế đô kia, Ngươi ra sức theo bọn ta làm gì? Đào đăng nương lão đảo, xem chút nữa tức giận nùng ra máu. Nhưng mà nhìn ánh mắt nghi ngờ của hai người kia, Khuôn mặt mò đỏ bừng, Ra vẻ trấn định tức giận nói, Lão thần cũng chỉ cho các ngươi biết một chút thôi, Cái gì là sơn ngoại hữu sơn, Nhân ngoại hữu nhân? Các ngươi, Hai tên luyện đang thuộc, Còn kém xa lắm, Không cần thiết gì một lần thắng bại, Xuyết xoát đến bây giờ. phóng tầm mắt ra xa một chút, về sau đối thủ của các ngươi còn rất nhiều. Nói xong cái lời này, đào đăng nương thở phào nhẹ nhở một hơi, lời nói đầy ý nghĩa giáo dục thế này, cuối cùng dẫn giảng hồi một chút thể diện cho lão nương. Nhưng mà hai người này căn bản không có lĩnh tình. Lão thái bà, hai chúng ta nguyện ý quẩn quýt, tình nguyện phần thắng bại, mặt mớ gì tới bà. Nghiêm phục, nhiễu chân mày thấy vô cùng khó hiểu, Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này chúng ta không biết sao? Sư phụ của ta và tiểu tử kia chính là vậy không phải sao? Cái này cần bà nói tới hả? Lưu Nhất Trần đứng bên cạnh khẽ gật đầu đồng ý. Ở đây có hai cái ví dụ sống, cần người phải đến dạy bảo chúng ta chắc. Đào Đăng Nương không khỏi trì trệ trầm ngâm rất lâu, lại vô ngữ phản bác. Thấy hai cái tên này nhìn mình dán mắt kỳ lạ. Đào Đăng Nương thật sự hận là không thể một chân đạp bay bọn hắn. Không phải là hai người các ngươi hung ác đấu đá lẫn nhau, toàn bộ đều dùng quyết tâm luyện đan Thì Lão Nương cần gì phải gì bảo trì thể diện cũng dùng tâm quyết luyện đan chứ. Sau đó Lão Nương tìm cái bậc thang cũng không cho Lão Nương đi xuống. Hai cái tên khốn kiếp thật là không phải là thứ tốt. Lại nói... Tiểu quỷ Nghiêm Phục này, thân là người của Dược Dương Điện, vốn không phải không ra gì, còn lưu nhất chân, người lớn tuổi thế mà lại không biết cho lão thân một chút mặt mũi. Đào Đan Nương trong lòng thầm giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng mọi người sớm không có chú ý đến bà nữa. Hiện tại ánh mắt của mọi người tập trung về Độc Thủ Dược Dương, bởi vì mọi người đều biết trận chung kết Đan Dương sau cùng này nói là 10 người tranh đan nhưng mà thật sự quyết định thắng bại sau cùng chỉ có hai người kia thôi. Ánh mắt bất giác hiếp lại trong mắt của độc thủ Dược Dương xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng hiếm có. Trong mắt dường như có hai ngọn lửa đang cháy nhìn chầm chầm trác phàm. Đi đôi với từng tiếng cười tà cốt linh chân diêm xuất hiện trong tay của lão một lần nữa. Sau đó độc thủ Dược Dương không dội để dược liệu vào. Một lần nữa bắt đầu phun ra một ngậm quyết tim Sư phụ đừng má Nghiêm phục quýnh lên gấp gáp kêu ra một tiếng Trong lòng của hắn rõ ràng Ở dòng thứ ba Độc thủ dược dương đã dùng quyết tâm luyện ra một lần Bây giờ vốn đã đại thương nguyên khí Nhưng mà lần này dùng một lần nữa Vậy chính là thương tổn càng thêm thương tổn Rất có thể sẽ lưu xuống Tai quả ngầm suốt đời không đổi Càng có khả năng Hao hết tâm quyết mà bỏ mình Nhưng mà độc thủ dược dương, sớm đã mặc kệ, không quan tâm đến nhiều như vậy. Đời người gặp một đối thủ, hiểm thấy đến mức nào chứ? Vì đánh bại trác phạm, bình sinh đối thủ lớn nhất. Nhất định, lão phải dốc toàn lực ứng phó, cho dù bồi cả tính mạng cũng không tiếc. Còn người của lão bất giác đông lại, từng món từng món dược liệu bay vào bên trong. Dưới sự luyện chế, cốt lên chân diêm, trong nháy mắt đã biến thành dược dịch. Chậm rãi, trộn lẫn cùng một chỗ với huyết tim của lão. Đột nhiên, Độc Thủ Dược Dương phun ra một ngụm huyết tim nữa. Không chỉ là nghiêm phục, ngay cả Đào Đan Nương không nhịn được, mỹ mắt rung lên, trong lòng kinh hãi. Lão gia quả này thật sự đã điên rồi, cứ tiếp tục luyện chế như thế, dù có thể đề cao phẩm chất đan dược, nhưng mà tuyệt đối nguy hiểm đến tính mạng. Độc Thủ Dược Dương không quan tâm đến nhiều như vậy. Lúc này, trong mắt của lão chỉ còn lại sự điên cuồng nghiêm phục vô lực quỳ rạp xuống đất nhìn về phía độc thủ dược dương hai hàng lệ nóng ào ào rơi xuống sư phụ hôm nay người rốt cuộc làm sao vậy đúng lúc này trác phàm luôn nhắm mắt dưỡng thần cuối cùng mở mắt ra quay đầu nhìn sang hướng độc thủ dược dương trong mắt một mảng yên tĩnh nhưng mà lấy tình cảnh của trác phàm xem ra độc thủ dược dương